Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý Thần Du nghe mẹ chồng nói một ít Chuyện ở nước ngoài Đáy lòng đã muốn bật cười ha ha Nhưng ngoài mặt vẫn là dấu đi Thần là vô nhân hào môn Lại là con gái của gia đình đàng hoàng Nàng sẽ không làm cho chính mình thất thố được Cuối cùng không đệ ngọc Vẫn là bàn chuyện của con dâu Còn cùng với thầy đường như thế nào Ở chung có tốt hay không Thầy đường vẫn mềm bộn nhiều việc Còn tận lực không dám gây thêm viền tói cho anh ấy à Trượng phụ đối với Lý gia bọn họ là ân trọng như núi, nàng làm sao có khả năng gây thêm trách rối cho hắn được chứ. Ta biết con làm việc rất là cẩn thận, hẳn là cùng với mấy đứa nhỏ đều được con chiếu cố rất tốt, nhưng con cũng không phải là các người có quyền kiếp gì sao hả? Là có ý tứ gì ạ? Nàng nghe xong thì hơi sững sốt, nàng là thế tử mô phạm thế này lại còn có khiếm khuyết cái gì chứ? Thì chính là nhiệt tình ngọt ngào đó. Không Lệ Ngọc nháy mắt Ê đứa hàm xúc có điểm treo cột. Kết hôn đã lâu như vậy, bình thường chính đã phúc ký. Mẹ chồng tại sao đột nhiên lại nhắc tới vấn đề này? Nàng biểu hiện trên gương diện của Trọng phu ở trên giường ý tứ tố không tốt lắm nói. Kì thật anh ấy thật ra cũng là có thời điểm nhiệt tình. Không lẽ Ngọc quyết định công treo gẹo nữ mà trực tiếp hỏi trống mục tiêu. Vậy thì còn rốt cuộc là có hay không yêu nó chứ? Mẹ à, vì sao mẹ lại hỏi con như vậy chứ? Thật là kỳ quái mà, nàng làm sao có thể yêu ca khai đường được chứ? Vấn đề này rất là đơn tàn, hoặc là thương, hoặc là không thương thôi. Lý Thần Dung lo lắng sau một lúc lâu quyết định trả lời thành thực. Con cũng không biết, nhưng con nghĩ việc kia cũng không phải là trọng yếu gì. Thì ra là không thương sao? Còn lệ ngọc không khỏi tay con trai cảm khái. Con sẽ không phản bội anh ấy, cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Mà đi như vậy còn chưa đủ sao ạ? Ai nói hôn nhân nhất định phải có tình yêu, nàng tự nhận đã hết tâm hết sức, ai cũng không thể nói rằng nàng có chỗ nào sai cả, cho dù là mẹ chồng qua nàng. Khâm Lệ Ngọc xem vẻ mặt quan sâu vẫn là chưa hiểu, cười khổ mà cất lời nói. Con có biết hay không hả, năm đó thời điểm con cùng với Khải Đường gặp mặt, nói trở về nhà liền nói rằng muốn kết hôn với con đó. Thật sự? Mới lần đầu tiên gặp mặt, đã nghĩ muốn kết hôn với con rồi sao? Lý Tẩn Du tự nhận rằng bản thân bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ Kai Kai Đường trước kia là chưa từng thấy qua mỹ nữ hay sao? Đúng vậy đó, Nhất Kiến Trùng Đình thập phần nghiêm trọng. Còn còn chết là có từng tận ra điều đó. Nói thật ra là nàng một chút cũng không tin tưởng lắm, Lộc ấy nàng 23 tuổi, Kha Kai Đường 28 tuổi, hắn điều kiện bản thân bối cảnh gia thế đều tốt như vậy, Nói hắn có thói quen tư vị tình yêu như vậy cũng không đúng lắm. Yêu thương một người thì cần gì phải có đạo đức chứ? Kha Khải Đường, đứa nhỏ này thật sự là ủy khuất, kết hôn lâu như vậy mà con vẫn là không thương hắn mà. Hai, con thật là hết đường chối cãi mà, làm sao nàng lại có cảm giác tay bay giá họa như thế này chứ? Cá tính của nó sẽ không dễ dàng biểu đạt ra, có cơ hội con nên chủ động tâm sự cùng với nó. Mở cửa trái tim của nó ra có được hay không? Dạ, con sẽ cố gắng. Mẹ nàng nói, nàng có thể lý giải nhưng không nhất định phải thực hành, nàng tự nhận mình sẽ không làm. Kha Khai Đường thất vọng, đã muốn dùng cả đời nàng, cư nhiên lại còn phải muốn nàng đi thương hắn, chuyện này không thể ép buộc được. Nàng tự nhận là cả đời chỉ yêu một người duy nhất, ngày đó là về gia đình mà hy sinh, nàng đối với tình yêu đã không còn hy vọng xa vời gì nữa chỉ hy vọng bình thản như thế mà giống qua ngày, chẳng lẽ điều đó là công được hay sao. Đêm đó bọn họ ở biệt thự mà nghỉ ngơi. Bọn nhỏ ban ngày đã chơi nhiều nên mệt mỏi, sau khi tắm qua rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Lý Thần Du thay các con dắp chăn, nhìn qua đồng hồ thì mới có 8 giờ rưỡi mà thôi, lúc này cũng không biết là muốn lòng cái gì nữa. Đi trở về phòng của nàng cùng với trưởng phu, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi một mình ở trước cửa sổ ngẩn người, hình ảnh như thế rất là hiếm thấy trong ấn tượng của nàng, hắn không có đọc sách thì gọi điện thoại, không thì lại dùng máy tính, như thế nào đêm nay lại nhàn rỗi không có việc gì làm như thế này. Hy vọng hắn sẽ không chú ý đến chuyện tới trên giường của nàng, lấy nàng để tìm niềm vui chứ. Nàng ra vẻ thanh thanh ít hầu một chút. Anh có muốn tắm chờ không? Em đi tắm đi. Khả Kai dừng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cái kia trong ánh mắt lại có một chút thăm ý. Được rồi, vậy thì em đi tắm đi. Lý Thần Du ở trong phòng tắm, giờ trông giờ tây, đáng tiếc chờ làm cô tóc đi ra cũng không đến 9 giờ rỡi. Sớm như vậy mà tiến lên trên giường, trợ phụ nhất định sẽ xuống tay đối với nàng. Tối ngày hôm qua nàng bị hắn ăn sạch sẽ đến phát sở, hy vọng hôm nay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net